Là một gã thi vu vương tinh thông vong linh ma pháp, linh hồn năng lượng của hắn hơn xa đám người Vưu na và tác phỉ á, nhưng rất cần hấp thu linh hồn năng lượng, y mặc đặc vô cùng lợi hại, trong mắt người khác là một con ác ma nguy hiểm, nhưng trong mắt hắn lại là một con mồi hiếm có, chỉ cần thuận lợi hấp thu linh hồn cường đại của đối phương, có lẽ có thể khôi phục chín thành, thậm chí khôi phục đến trạng thái lĩnh vực đỉnh phong. nhìn thiên diện Nguyễn điêu đang ghê tởm ngoảnh đầu sang một bên tử thử băng băng ngoái ngoái mông rồi lao ra ngoài nhanh như tia chớp lợi dụng tốc độ cao và đóng băng ma pháp kinh người biến đám bọ cạp mà quái vật y mặc đặt phái ra ngoài giò đường đóng thành băng điêu bị tử thử băng băng khiêu khích như thế thiên diện Nguyễn điêu mở cái miệng nhỏ trắng nõn ra thi triển biến ảo pháp thuật huyễn hóa ra hai mươi con hắc long ba mươi con tử thử băng băng và 10 tên thi vu vương Hừ, kẻ ti tiện, đến đây, giang lên cho y mặc đặc vĩ đại máu và linh hồn của các ngươi Nhìn hắc long vương, thi vu vương và tử thử băng băng đang lao nhanh đến Y mặc đặc đột nhiên giận dữ Đám bò cặp trên người chui ra một đạo hắc khí Nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng Bảo vệ bên ngoài cơ thể Ngăn cản ngọn lửa chứa long tức của hắc long vương Theo sát, hắn lớn tiếng ngâm nga Mỗi một chữ phun ra Khiến cho mọi người cảm thấy chấn động trong lòng, dường như chúng phải đòn tấn công vô hình. Trong không khí ngưng tụ một hơi thở âm lạnh, không bị ảnh hưởng của cấm chế, càng ngày càng đậm. Nhanh, ngăn cản hắn, đây là ma pháp thu hoạch linh hồn. Nhanh, nghe được những từ trầm thấp của y mặc đặc, cảm giác được hơi thở âm lãnh càng ngày càng đậm. Dương Lăng và Hắc Long Vương cẩn thận đứng yên tại chỗ, nhưng Thi Vu Vương lại kêu lên thất thanh. Hô, một tiếng tăng tốc lao về phía y mặc đặc do đám bò cạp tạo thành trong thế giới vong linh ma pháp có không ít ma pháp tấn công linh hồn kẻ thù trong đó uy lực lớn nhất thần bí nhất chính là ma pháp thu hoạch linh hồn ở vong linh vị diện thì có một gã vong linh quân vương am hiểu pháp thuật này thu hoạch rất nhiều linh hồn của các chủng tộc tiếp xúc với hắn nhiều lần Thi vu vương tự nhiên hiểu được ma pháp này kinh khủng và ác độc đến thế nào. Có thể nói, nếu để mặc đối phương thi triển ma pháp này, thì ngoại trừ mình và Dương Lăng, có lẽ Hắc Long Vương, tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu trong nháy mắt sẽ bị biến thành kẻ ngu ngốc. Sau một tiếng rít gào, Hắc Long Vương bỏ qua ma pháp hỏa hệ không có tác dụng mấy với quái vật, trực tiếp lao đến một chảo đánh mạnh về phía hắn. từ thử băng băng há miệng phun một mụn hàn khí màu lam thiên diện huyễn điêu chỉ huy đông đảo viễn thể toàn lực tấn công toàn lực một kích hắc long vương một chảo đánh tan vong hắc khí bên ngoài cơ thể y mặc đặc thi vu vương cả người bao trùm trong thi độc theo sát giáo năng lượng du thi độc ngưng tụ thành có tăng thêm quang hoàn suy yếu nguyền rủa nhắm thẳng ngực đối phương hư thích chết đối mặt đòn tấn công sắc bén của mọi người Y mặc đặc hử lạnh một tiếng, nghiêng người tránh thoát đòn của Thi Vu Vương, né qua hàn khí của Tử Thử băng băng. Lập tức một quyền nện vào người một huyễn thể của Hắc Long Vương, nhất thời, huyễn thể chỉ có 20% phần tính mệnh và ba phần trăm phòng ngự của Hắc Long Vương tan thành mây khói. Ồ, huyễn thể thấy Hắc Long bị thương nặng hóa thành nhiều điểm sáng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Y mặc đặc chấn động. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chia một đám bò cạp ngăn cản truy binh, bản thể thì lui về phía sau, tăng tốc độ thu triển pháp thuật thu hoạch linh hồn, nhanh, ngăn hắn lại, nhanh, nhìn thấy y mặc đặc niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, thi vu vương vừa sợ vừa giận, tốc độ của đối phương quá nhanh, nghe thấy chữ cuối cùng quen thuộc, hắn hiểu là dù mình có không để ý hết thảy lao lên, sợ rằng đã không kịp ngăn cản, hồn bạo đúng lúc quyết định dương lăng rốt cuộc ra tay dùng hồn bạo vu thuật tấn công vào linh hồn của y mặc đặc thừa dịp hắn choáng váng đầu óc liền thông qua phong độn pháp thuật thuấn di đến hô một tiếng triển khai băng phong lĩnh vực đóng băng tất cả các con bò cạp trên người y mặc đặc đau đớn quái vật y mặc đặc khó khăn mở rộng miệng phát ra một tiếng rú phẫn nộ không giống tiếng người Bị bao phủ trong băng phong lĩnh vực của Dương Lăng. Hắn cảm giác hàn khí lạnh như băng đang nhập vào trong cơ thể hắn. Hoàn toàn đóng băng bộ não của đám bò cạp. Phá hủy ý thức mình lưu trong đầu bọn nó. Hừ, ta muốn xem ngươi rốt cuộc là quái vật gì. Thấy quái vật gắng sức giải ruộng. Đám bò cạp trên người một con một bị đóng băng rơi xuống. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Mặc niệm vô quyết. Ép ra một giọt máu. Nhẹ nhàng đập lên giữa chán thân thể do đám bò cạp tạo thành. Vốn hắn chỉ muốn thử qua mà thôi, không có quá nhiều hy vọng thuần hóa được một con quái vật thế này. Không ngờ rằng, máu vừa chạm phải đã xuất hiện một chuyện kinh người. Cả người chấn động, máu, vũ lực và tinh thần lực trong cơ thể tuôn ra như suối, ngón trỏ muốn rút lại cũng không được. Theo sát, giữa chán mỗi một con bò cạp đều xuất hiện một giọt máu tươi, thẩm thấu vào trong. Trên người chúng đều hiện lên một đám phù văn huyền ảo, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 364 Vua bò cặp sau khi hao phí rất nhiều vũ lực và tinh thần lực, Dương Lăng rốt cuộc lấy được trí nhớ của quái vật tên là Y mặc Đặc. Thì ra, ở thời kỳ viễn cổ, đại lục có một đại đế quốc tên là Để Bỉ Tư. Quyền lực tập trung trên người các đời Pháp Lão Vương. Lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đảo, quốc lực mạnh mẽ vô cùng. Người để bì tư dùng thuốc chống thối giữa bôi chôn cùng thi thể, sau vô số năm sẽ hình thành xác ướp. Bọn họ tin rằng sau khi chết, linh hồn sẽ không tiêu tan, vẫn đang ở trong thi thể hoặc là bức tượng. Cho nên, pháp lão vương sau khi chế đều được chế thành xác ướp, con cháu họ luôn tin rằng trong tương lai họ sẽ sống lại. sau khi mỗi đời pháp lão vương chết đi đều chế thành xác ướp đều được chôn ở bên trong lăng mộ dưới đất tại á mã tốn xâm lâm vì bảo vệ lăng mộ bảo vệ người chết khỏi bị đám trộm mộ hoặc là chiến tranh quấy nhiễu mỗi một đời pháp lão vương đều tăng cường bảo vệ lăng mộ bày ra vô số cạm bẫy ma pháp mỗi khi nhận thấy bên ngoài á mã tốn xâm lâm có người dựng thành cảm giác được mối uy hiếp Hộ vệ của lăng mộ dưới đất sẽ tỉnh tại tiến hành cuộc tấn công đẫm máu với kẻ địch nhiệm vụ hoàn thành loại trừ được uy hiếp lại quay lại lăng mộ dưới đất ngủ say nếu không sẽ có nhiều hổ vệ tỉnh lại nữa phát động cuộc tổng tấn công y mặc đặc là một gã pháp sư tà ác bởi vì thực lực cường đại thành một gã thị vệ bên cạnh pháp lão vương Sau khi gặp mặt Antona mỗi người vợ xinh đẹp của Pháp Lão Vương nhiều lần, hai người lâu ngày sinh tình cảm, không có thuốc gì cứu chữa lâm vào tình yêu. Có một lần, khi bọn họ đang ôm ấp nhau ở trong một góc hẻo lánh của Hoàng Cung, thì lại bị Pháp Lão Vương đi ngang qua phát hiện, kinh hãi. Hai người lập tức bỏ chạy, muốn rời khỏi Hoàng Cung, ý đồ chạy ra để bị tư đế quốc cường đại. Đáng tiếc, hai người chạy chưa được bao xa. Đã bị pháp lão vương dẫn trọng quân bao vây lại Kết quả Antona mộ xinh đẹp bị đám thị vệ bóp cổ chết Y mặc đặc nhận lời nguyền rùa của pháp lão vương Linh hồn bị chuyển sang trên mình một đám bò cạp Thành một gã hộ vệ cho lăng mộ dưới đất Chỉ cần linh hồn bất diệt Hắn sẽ bị sự khống chế của lăng mộ dưới đất Chọn đời không được sống lại Hắc hắc Sự khống chế của lăng mộ dưới đất thực ra chỉ là đưa một đạo linh hồn ấn ký vào trong đầu mà thôi, Triệu Y mặc đặc ra, xác nhận là trong đầu hắn chỉ có linh hồn ấn ký của mình, chỉ chịu sự khống chế của mình, Dương Lăng cười nhà. Mặc dù vu sư chia làm các loại vu vụ, độc vu, ảnh vu, nhưng điều mà vu sư chính thức theo đuổi là khống chế linh hồn, theo đuổi chính là lực lượng nguồn gốc trong trời đất. Mặc dù còn xã lắm mới nắm giữ được vu thuật linh hồn cao cấp nhưng sau khi thuận lợi thuần hóa y mặc đặc dương lăng đã thành công thay thế linh hồn ấn ký của lăng mộ dưới đất lấy được quyền khống chế hắn nhưng khác với lăng mộ dưới đất có nhiều hạn chế ban tặng cho hắn rất nhiều tự do cảm ơn đại nhân trầm tư trong chốc lát cảm giác sự khác biệt trong cơ thể hiểu được từ nay đã thoát khỏi sự khống chế của lăng mộ dưới đất y mặc đặc mừng rỡ vừa nói vừa quỳ mọp xuống trước mặt dương lăng Thấy đám bò cạp trên người y mặc đặc không ngừng di chuyển, hiểu được sau này bên người sẽ có một quái vật như vậy. Thiên diện Nguyễn điêu đang nằm trên vai dương lăng bất mãn hử lên hai tiếng. Sau đó ghê tởm quay đầu sang một bên. Ngay cả hắc long vương không sợ trời chẳng sợ đất, nhìn chằm chằm y mặc đặc vài lần cũng cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Từng con bò cạp không ngừng chuyển động, hốc mắt không ngừng lay động. Cái mũi và cái tai thi thoảng lại biến hình, đúng là khiêu chiến với tính kiên nhẫn của người ta. Y mặc đặc, đeo tấm mặt nạ này vào, mặc bộ trường bào này nữa. Khi không có việc gì, đừng có lộ đám bò cặp của ngươi ra đó, lấy mặt nạ ra người mà thi vu vương luyện chế ra. Dương Lăng lại lấy một bộ trường bào rộng từ trong không gian giới chỉ ra. Nếu y mặc đặc cứ như thế này trở lại ra bá lợi. Tin tưởng là đám thương nhân và người dân chạy không còn một ai. Vâng, y mặc đặc hiểu, nhìn thấy dương lăng nhíu nhíu mày. Y mặc đặc cười xấu hổ, nhanh chóng đeo tấm mặt nạ và mặc bộ trường bào. Nếu thêm một cây ma pháp trượng nữa, đóng giả rất tốt. Nếu không đến gần cẩn thận quan sát, thì ngay lập tức cũng không nhìn ra sơ hở gì. Hóa thân ngàn vạn lần, hồn hòa bất diệt, linh hồn bất tử. Nhìn y mặc đặc. Nghĩ đến một đám bò cạp đang chui ra chui vào dưới lớp quần áo Dương Lăng đột nhiên nhớ đến một đoạn vô quyết luyện chế khôi lỗi được ghi trên phương tiêm bi Theo giải thích của phương tiêm bi Khôi lỗi vô quyết có thể cướp lấy quyền khống chế của các sinh vật khác Hình thành một đoàn hồn hòa trong đầu chúng Cho dù bản thân bị diệt Cũng có thể dựa vào khôi lỗi để sống lại Có trí nhớ giống hệt mình Khi tu luyện đến cao cấp Thậm chí có thể hóa thân thành ngàn vạn lần. Nếu không phải tất cả khôi lỗi bị phá hủy cùng một lúc. Có thể sống lại vô số lần. Vô cùng lợi hại. Y mặc đặc. Ta có một ít pháp thuật ở đây. Ngươi tận dụng thời gian tìm hiểu đi. Có rất nhiều chỗ tốt đối với ngươi đó. trầm ngâm một lát. Dương Lăng đánh ra một loại thủ ấn. Đưa đoạn trí nhớ liên quan đến khôi lỗi vô quyết vào trong đầu Y mặc đặc. Trong thời gian này. hắn vẫn lo lắng về chuyện truyền thụ vu thuật nhanh chóng tăng cường thực lực của ma thú lĩnh tìm kiếm truyền nhân bên ngoài không những rất phí công còn rất có thể sai lầm truyền thụ cho kẻ phản đồ nên trước tiên sẽ truyền cho thân tín bên mình và ma thú cao cấp đã thuần hóa hắc long vương có tiềm chất trở thành một gã vu vũ ngả Lý ti là một độc vu tử thử băng băng có lẽ có thể trở thành một sát thủ như ảnh vu y mặc đặc với linh hồn cường đại tuyệt đối là một gã vu vệ đạt tiêu chuẩn hắn rất muốn nhìn một gã vua bọ cặp y mặc đặc sau khi tu luyện khôi lỗi vô quyết sẽ trở nên kinh khủng như thế nào cảm ơn đại nhân cảm ơn đại nhân minh tư một lát hiểu được sự quý giá của pháp thuật mà dương lăng truyền cho y mặc đặc cung kính quỳ mọc trước mặt hắn đến khi dương lăng phân phó mới dám đứng lên là một gã mất đi thân thể Chỉ có thể đem linh hồn ký thác vào mỗi một con bò cạp, hắn rõ hơn ai hết về sự quý giá và cường đại của khôi lỗi vô quyết. Hắc hắc, người tuổi trẻ, chịu khó đi theo đại nhân, nuôi người ăn uống mỗi ngày rất đơn giản, còn có thể. Thi vu vương vỗ vỗ bà vai y mặc đặc, vẻ mặt cười dâm đãng, làm việc chăm chỉ, không biết chừng còn có thể cầu đại nhân cứu sống lại mỹ nhân xinh đẹp đáng thương của ngươi đó trong mắt người khác. Y mặc đặc đúng là một ác ma, nhưng trong mắt hắn, đây chính là một người anh em rất tốt. Một người suốt ngày tiếp xúc với bọ cạp, một người quanh năm tiếp xúc với đám vong linh. Đại ca không cười nhị ca, Người trẻ tuổi, nhìn Thi Vu Vương háo sắc, lại nhìn Y mặc đặc ở bên cạnh. Hắc Long Vương lắc đầu cười khổ. Y mặc đặc ngủ cả vạn năm nay còn là người trẻ tuổi, vậy mình tính là gì đây? Cái gì? Ngươi nói. Có thể làm an nam mộ sống lại Mừng như điên Y mặc đặc nhìn chằm chằm thi vu vương Vô cùng kích động Lập tức rơi ra một tầng bọ cạp Cả người lập tức gầy đi một vòng Dương lăng nhìn thấy không khỏi toát mồ hôi hột Nếu có một ngày Mọi người đang cùng ngồi ăn với nhau Trên người tên này đột nhiên rơi ra một tầng bọ cạp Dương nanh múa vuốt Kêu lên quái dị Vậy chẳng những không nuốt không vào Sợ là ngay cả đồ đá ăn cũng nôn hết ra ngoài Ta không có bản lãnh cứu sống mỹ nhân của ngươi. Ngươi đi tìm đại nhân đi, nhìn đám bò cặp đang bò loạn khắp nơi. thì vu vương cũng không chịu được sự kích động của y mặc đặc. Vừa nói vừa nhảy sang một bên nhanh hơn cả con thỏ. hắc Long vương dương cánh bay lên trời, mới thở dài một hơi. từ thử băng băng hát hơi vài cái. Phun ra vài đạo hàn khí rồi lấy danh nghĩa đi đái chạy thật xa. Chỉ có thiên diện huyễn điêu bám chặt lấy quần áo dương lăng. nhắm chặt hai mắt lại âm thầm nguyền rủa tên y mặc đặc nếu nó có bản lãnh của pháp lão vương sợ là y mặc đặc đã sớm chết ngàn lần rồi cái này thời cơ đến ta sẽ xem xét nhìn y mặc đặc mừng rỡ đổ lệ dương lăng cười miễn cưỡng khôi lỗi vô quyết rất là quan trọng thời gian tới đây ngươi ở trong không gian vu tháp tĩnh tu vậy được rồi trông nom đám bò cặp của ngươi cẩn thận Không có việc gì đừng có chạy loạn đó. Dương Lăng nói xong không đợi y mặc đặc cảm tạ đã phất tay thu hắn vào không gian vu tháp. Âm thầm tìm xem có cách nào tái tạo thi thể cho hắn không. Với sự cường đại và huyền ảo của vu thuật, đoạt xá hoặc là hồi hồn cũng không phải việc khó. Sau khi trừ bỏ cấm chế, Dương Lăng phân phó cho thi vu vương quay về báo tin. Sau đó dưới sự hộ vệ của ba ma thú Hắc Long Vương. Từ thử băng băng và thiên diện huyền điêu khoanh chân ngồi xuống trong một sơn cốc, tận dụng thời gian khôi phục ngũ lực và tinh thần lực đã hao tổn. Theo trí nhớ của y mặc đặc, hắn chỉ là một tên hộ vệ bình thường bên ngoài lăng mộ dưới đất. Bên trong lăng mộ có rất nhiều tài bảo, nhưng cũng có hộ vệ cường đại và cạm bẫy ma pháp kinh khủng. Với thực lực của mình hiện nay, xông vào không khác gì chịu chết. Hắn hoài nghi nhị trưởng lão thần giai cường giả của uông đạt nhĩ bộ lạc có thể là khi đang tĩnh tu trong á mà tốn xâm lâm vô tình đi vào lăng mộ dưới đất thần bí nên không có tin tức nếu không nếu hắn còn sống trên đời không thể nào không hề để ý đến sự tồn vong của bộ lạc hộ vệ của lăng mộ dưới đất rất cường đại nếu lao hết ra dương lăng sợ rằng mình chỉ có thể dẫn mọi người bỏ chạy mà thôi nhưng theo trí nhớ của y mặc đặc Hộ vệ trong lăng mộ dưới đất ít nhất nửa năm mới có thể tỉnh lại một lần. Nói cách khác, giải quyết xong lần này, thì ít nhất nửa năm sau, lăng mộ dưới đất mới phái ra hộ vệ mới. Nửa năm không quá dài, nhưng ít nhất cũng đủ thời gian cho Dương Lăng chuẩn bị xong xuôi. Trong thời gian này, vưu lực và tinh thần lực càng lúc càng thâm hậu, hắn cảm giác càng lúc càng gần đến cao cấp thần vu. Nếu có khả năng trước khi hộ vệ trong lăng mộ dưới đất tỉnh lại tiến giai đến cao cấp thần vu nắm giữ bát phương vu ấn, thuần thục sử dụng vũ khí cường đại, vậy thì hắn càng nắm chắc có thể toàn thắng, thậm chí dẫn đại quân tấn công lăng mộ dưới đất, lấy được vô số tài bảo của đề bỉ tư đế quốc trôn trong lăng mộ dưới đất, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com mươi 365, ai làm bụng ngươi lớn lên biết tin đám ma thú cuồng bảo ở bìa rừng đã bị lĩnh chủ đại nhân tiêu diệt, mọi người rất là hưng phấn. Vừa mới bắt đầu, còn có không ít người nửa tin nửa ngờ, nhưng đám thợ săn tiến vào rừng rậm săn bắt càng lúc càng nhiều. Binh lính như lâm đại tịch rút khỏi tường thành, tin tức đã được xác nhận. Rất nhanh, tin tức ra bá lợi đại thắng ma thú truyền ra ngoài. không chỉ khiến cho đám thương nhân và người đái Anna nghe tin quay trở lại, còn hấp dẫn rất nhiều dân cư tiến vào. Có thương nhân thực lực cường đại, có rong binh và mạo hiểm giả, có người dân cuộc sống khó khăn, đều có mong ước của riêng mình, bọn họ không quản ngàn dặm đường đi đến ra bá lợi. Các loại tài nguyên phong phú như lưu huỳnh, gỗ sơn, quáng thạch, vô số ma thù, quân đội cường đại, Sưu thuế thấp hơn nhiều so với các lãnh địa khác Tất cả những điều này tạo ra hấp dẫn trí mạng với đám thương nhân Thái Luân Đại Lục có 9 đại thương hội Mỗi một nhà đều đã thành lập một phân hội ở Duy Sâm Trấn Đã kiếm được món lời lớn ở ma thú lĩnh Ai có thể bỏ qua tòa thành thị gia bá lợi mới được thành lập của ma thú lĩnh này được chứ Trước khi nguy cơ gia bá lợi bị ma thú tập kích chưa được giải quyết Còn có một ít thương hội trần chờ không quyết, nhưng sau nguy cơ này, mọi người vô cùng tin tưởng vào ma thú lĩnh, không ai còn có thể đứng nhìn kẻ khác đi trước mình được. Lúc trước, bởi vì tiếp xúc với Dương Lăng đầu tiên, nên A Lạp cống thương hội trong chín đại thương hội có được hợp đồng làm cho mọi người đỏ mắt. Mỏ lưu hình ở điều đốn sơn cốc khiến cho bọn họ kiếm được một món lời lớn. Tham dự kiến thiết và quản lý tát lôi nặc cảng khẩu cũng kiếm được rất nhiều tiền. Trong ma thú lĩnh, ngoại trừ bố lạp đức thương hội của Hải Nhi Bối Lý, thì A Lạp Cống Thương Hội đạt được nhiều nhất. Đã thấy sách lực và thành công của A Lạp Cống Thương Hội, các thương hội còn lại tự nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội chiếm trước tiên cơ. chín đại thương hội nhanh chóng đến đóng ở Gia Bá Lợi, dưới sự dẫn đầu và kích thích của bọn họ. các thương hội lớn nhỏ cũng tranh nhau tiến vào mang đến vô số tư kim và nhân lực mỗi ngày đám thương nhân đợi bên ngoài thành trụ phủ chuẩn bị thương lượng hợp tác với Biu Na liên miên không dứt xe ngựa hào hoa người hầu mặc quần áo đẹp hộ vệ cường đại đội ngũ rất dài trở thành một phong cảnh độc đáo của gia Bá Lợi Biu Na phụ trách quản lý chính trị thành tích rất tốt Mà cậu đầu quân sư Thản Tề Mã Đặc cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ huy mọi người xây dựng xong nội thành. Căn cứ theo mệnh lệnh của Dương Lăng, hắn chiêu mộ rất nhiều nhân công ở Gia Bá Lợi, khai thác đá ở gần đó, bắt đầu xây dựng ngoại thành. Sau khi biết được kế hoạch của lĩnh chủ đại nhân, người dân đua nhau gia nhập vào đại quân xây thành, nhiệt tình tham gia việc xây dựng quê hương, vì một quê hương phồn hoa, an toàn. Cũng bởi vì Vilna trả tiền công thỏa đáng. Khi bàn bạc chuyện sinh ý với đám thương nhân, Vilna rất là chắc chắn. Tranh thủ lợi ích lớn nhất cho lãnh địa, nhưng phát tiền công cho người dân thì lại hào phóng đến độ khiến cho người dân luôn mồm cảm kích. Gia bá lợi được xây dựng rất nhanh chóng, mà phía a tư Nam ma cũng truyền về các tin tức tốt, được chỉ đường. Đội thăm do chính thức đã thông đường biển từ ma Thú lĩnh qua ra bá lợi đến các đại thành thị loài người như Ba Phạt Lợi Á và Mông Đặc Sâm, vẽ ra rất nhiều bản đồ biển. Ghi chép phong thủ nhân tình trên đường đi. Ngoài ra, nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc cũng truyền lại tin tức tốt. Lợi dụng sinh mệnh nước suối có thể hóa giải đà hồng độc, nàng thành công kích động vài tên hải đảo thủ lĩnh nhiều binh lực. Ước định ngày sau cùng ma thú lĩnh cùng phản công tên độc nhà án long tàn nhẫn gian xảo. Có đám hải đạo âm thầm phối hợp, các thuyền treo cờ ngũ trảo kim long của ma thú lĩnh đều rất an toàn. Ngay cả một chiếc bè gỗ đơn sơ cũng được đám hải đạo tôn trọng. Sau khi nhận được nhiều tin tức tốt, Dương Lăng an tâm tu luyện bên trong sơn cốc. Cũng giống như đặc lạp tư rừng rậm, á mà tốn xâm lâm có vô số năng lượng. Ban ngày hắn có thể hấp thu thiên địa linh khí và sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc. Ban đêm có thể hấp thu năng lượng tinh tú. Sau khi hấp thu rất nhiều năng lượng, luyện thể vô quyết rốt cuộc cũng đột phá bình cảnh, tu luyện đến một cảnh giới mới. Cho dù không vận chuyển vô lực hộ thể, đao kiếm bình thường cũng khó có thể làm rách ra hắn. Cung tên bình thường bắn lên người như gặp phải một tấm chắn bắn ngược lại. Thời gian dài huấn luyện với hắc Long Vương, khiến cho năng lực phòng ngự và cận chiến của Dương Lăng tăng mạnh. Vừa mới bắt đầu, chỉ cần hắc Long Vương triển khai Long Vực, hắn phải lùi lại. Nhưng sau khi luyện thể vô quyết đột phá bình cảnh, dựa vào tốc độ siêu nhanh, thân thể cường hãn và lĩnh ngộ đối với lực lượng lĩnh vực, hắn đã có thể ở trong Long Vực đối chiến trực diện với hắc Long Vương, đánh nhau khó phân cao thấp, thậm chí chiếm ưu thế. tiến bộ rất là thần tốc kích thích tên phi long vương sắc lôi tư đứng bên xem cuộc chiến cứ tiếp tục tu luyện thì thân thể rốt cuộc sẽ đạt đến trình độ gì lại một lần nữa đánh cho hắc long vương ngã nằm xuống đất dương lăng vừa hưng phấn vừa mê mang vu thuật chính thống có bảy tặng huyết vu linh vu thiên vu thần vu hồn vu và vu thần một cấp cao hơn một cấp mỗi khi đột phá được một cấp Thực lực sẽ tăng gấp mấy lần, thậm chí vài chục lần. Nhưng luyện thể vô quyết lại không chia rõ ràng ra như thế. Không ngừng tu luyện, không ngừng đột phá, thân thể càng ngày mạnh mẽ. Không ai biết nếu cứ tiếp tục tu luyện mà không gặp trở ngại, sẽ đạt đến cảnh giới thế nào. Tu luyện không có cảnh giới cuối cùng, đột phá liên tục. Căn cứ giải thích của Phương Tiêm Bi, đây chính là sự kinh khủng và cường đại của một gã Vu vũ đỉnh cấp. ở thời kỳ thượng cổ vu sư cường đại dẫn tộc nhân đấu tranh với người với trời đất đối mặt với các nguy hiểm không rõ khai sơn lập địa phiên giang đảo hải đối mặt với các hoàn cảnh vô cùng ác liệt trải qua hàng ngàn vạn năm mới đúc kết ra luyện thể vô quyết cường đại khiến một gã vu vũ liên tục đột phá không có cảnh giới cuối cùng tuy nhiên mặc dù lý thuyết là có thể đột phá vô hạn nhưng phương tiêm bi cũng giải thích càng tu luyện về sau tốc độ càng ngày càng chạm hơn nữa sẽ gặp phải đủ loại khó khăn và nguy hiểm không thể nào lường được để cho hắc long vương và phi long vương tu luyện luyện thể vô quyết rốt cuộc là phúc hay là họa bốn sau khi thuận lợi đột phá dương lăng còn chuẩn bị đem luyện thể vô quyết truyền thụ cho ma thú cao cấp giỏi cận chiến như hắc long vương và phi long vương Nhưng hiểu được luyện thể vô quyết tu luyện đến hậu kỳ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Hắn cảm thấy rất là do dự. Vu thuật trên phương tiêm bi rất cường đại, nhưng chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cắn trả cũng rất kinh khủng. Có không ít vu thuật ghi chép không rõ, không biết là chưa hoàn chỉnh, hay bị người xóa đi. Không quá chắc chắn, Dương Lăng cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Mập Mạp, tên Mập Mạp chết tiệt. Cút ra đây cho ta, ai, nhẹ tay một chút, đại tiểu thư của ta, nhẹ tay, tai ta sắp bị ngươi rứt đứt rồi đó. Ngay khi Dương Lăng trầm ngâm không quyết, thì bên ngoài sơn cốc truyền đến âm thanh loáng tháng, có nam có nữ, mập mạp, nghe tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ đến đồ long rong binh đoàn cùng đi đến mông đặc xâm lúc trước. Thuấn Di ra ngoài nhìn thì thấy quả nhiên đúng là người quen cũ nhiều ngày không thấy. Tên mập mập hán ti đang cũng lệ nhã tự phong là đoàn trưởng đang đáy khẩu. Ba người cung tiến thủ lạc Bỉ na, mã phủ thác và các lạc lôi đang đứng một bên xem náo nhiệt. Nhìn mập mập đang chồng mông đít to tướng lên ra vẻ đáng thương, đau đến không thiết sống. Dương Lăng cười cười, bước ra ngoài, hắc hắc, béo chết hắn. Vừa vặn có thể dứt lộ tai của hắn xuống uống rượu, viêu lý. Lĩnh chủ đại nhân, nhìn Dương Lăng cười cười bước đến, đám người mập mạp, lệ nhã rất ngạc nhiên, không ngờ rằng có thể gặp nhau ở đây. Lập tức có người gọi hắn là Viêu Na, có người gọi hắn là lĩnh chủ đại nhân. Lúc trước, Dương Lăng đánh một trận ở Hoàng Cung Mông Đặc Sâm, tin tức giết chết kiếm thánh khiến cho cả Mông Đặc Sâm chấn động. Sau đó một mình ngàn giảm thoát khỏi phục binh, càng truyền ra khắp mọi ngóc ngách của mông đặc sâm. Rất nhanh, đám người mập mập và lệ nhã đã thông qua các mối quan hệ biết được thân phận thật sự của Dương Lăng. Hắc hắc, hoan nghênh các vị cường giả đồ long đến với gia bá lợi nhỏ bé của chúng ta, muốn cái gì cứ phân phó. Sau này gọi ta là Dương Lăng hay là viêu lý đều được, đừng gọi là đại nhân hay lĩnh chủ gì đó. Dương Lăng cười cười. nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng béo mập của mập mạp mập mạp mấy tháng rồi ồ khoảng nửa năm nhìn dương lăng lúc trước cùng ngồi trong xe ngựa uống rượu khoác lác cười nhạo bộ ngực phẳng lì của lệ nhã lại nghĩ đến địa vị và danh vọng của hắn hôm nay mập mạp ngay lập tức còn không nghĩ ra ý của hắn nghĩ rằng dương lăng hỏi bao lâu rồi không gặp mặt hắc hắc nhanh thôi Sau khi sinh xong nhớ mời mấy anh em uống vài chén đồ Thấy mập mập chưa kịp phản Ứng Hồ đồ nói là hơn nửa năm Dương Lăng cười cười thần bí Nháy mắt với lệ nhã Nói tiếp Tuy nhiên mập mập à Mặc dù mông đít ngươi to đó Nhưng chẳng may khó để vậy thì khó à nghe Còn có Rốt cuộc ai là kẻ vô trách nhiệm Khiến bụng ngươi to lên Là cha của đứa nhỏ hay là mẹ của đứa nhỏ khó đẻ vừa nghe dương lăng nói như vậy lại nhìn nụ cười trên mặt dương lăng đám người lệ nhã và cáp lạp lôi sửng sốt một lát rồi chợt hiểu ra cười ha ha thật to nhất là lệ nhã suốt ngày đấu khẩu với hắn càng cười ra nước mắt mập mạp chết rốt cuộc là nam hay nữ nhanh chóng nói thật ra đi xách xách mông đít lớn như vậy bụng tròn căng như thế dám chắc là nữ rồi a Đáng thương quá, thật là đáng thương, lại có người mẹ còn béo hơn cả con xa la chư, sau khi phản. Ứng lại, nhìn thân hình béo ú của Mập Mạp, mọi người đều trêu chọc, nói xong liền cười cười. Tên Mập Mạp đáng thương kêu thảm một tiếng liền lao về phía Dương Lăng. Đáng tiếc, mỗi lần đều cách một điểm mới đến người hắn, đuổi ngày mệt đến chết khiếp cũng không đuổi kịp Dương Lăng. ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương ba trăm sáu mươi sáu tây bối hóa sau trận cười đùa dương lăng mời mọi người vào trong gia bá lợi thành ở mấy ngày vừa đi vừa nói cho bọn họ tình huống gần đây thì ra dưới sự tuyên truyền của duy sâm thương hội và bố lạp đức thương hội thợ săn phân hội được thành lập ở mông đặc sâm hấp dẫn vô số người đến xem và gia nhập vào trong đó nhìn biểu tượng ngôi sao xinh đẹp trên người thợ săn, nhìn tài liệu thợ săn được chế tạo cẩn thận, lệ nhã không hề do dự vứt ngay tấm thẻ rong binh, lôi kéo mọi người gia nhập thợ săn công hội tiền đồ ráng rỡ. vì vậy, đồ long rong binh đoàn có một không hai trên đại lục biến mất, thêm một đội đồ long do thợ săn tạo thành. sau khi trở thành một thợ săn một sao, lệ nhã cả ngày hưng phấn đi vào rừng rậm nhỏ ở ngoài ô. Nói là chuẩn bị cho việc đi thám hiểm trong tương lai Khi ma thú lĩnh bán ra ma sủng một số lượng nhỏ ma sủng Nàng càng không tiếc ngàn vàng Thông qua các loại quan hệ mua một con tuyết thỏ tây bá lợi á trắng mốt Không ngờ rằng mới mua được có mấy ngày Đã bị tên lục bì điêu của tên mập mạp ăn vào trong bụng Vì vậy mập mạp đáng thương trở thành kẻ thế tội thay cho lục bì điêu Bị lệ nhã bức bách đánh phải đi đến ám mã tốn xâm lâm tự tay bắt một con bì tạp hùng bồi thường. không ngờ rằng mọi người vừa đi gần đến ám mã tốn xâm lâm đã gặp gỡ dương lăng đang tĩnh tu ở bên trong sơn cốc. lệ nhã tiểu thư cái tên đồ long tiểu đội này chẳng hay ít nào hiểu được cái tên tổ chức mới của mấy người lệ nhã và mập mạp. dương lăng cười cười nghiêm trang nói tiếp các ngươi có mập mạp là triệu hồi sư cường đại. Có cung tiến thủ và kỷ sĩ cường đại Còn có ma pháp sư thần bí Thực lực như vậy ít nhất cũng phải gọi là đồ long đại đội mới phù hợp thân phận Đồ long đại đội Nghĩ một lát Nhìn nụ cười như ẩn như hiện trên mặt dương lăng Lệ nhã bản năng cảm giác có điều không đúng Biết hắn lại muốn trêu chọc mình Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng cảm giác hắn nói có lý Mặc kể thế nào thì đồ long đại đội vẫn dễ nghe hơn đồ long tiểu đội, Đúng Sau này gọi là Đồ Long Đại Đội Tuy nhiên, Dương Lăng Ta muốn một con bì tạp hùng đáng yêu Mũm mĩm đáng yêu Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ta Đợi tên mập mập chết tiệt này Sợ là đến khi tóc bạc hết Cũng không có hy vọng Lệ Nhã vừa nói vừa mở to mắt nhìn Dương Lăng Ma sủng đến từ ma thú lĩnh Là lĩnh chủ của ma thú lĩnh Dương Lăng dám chắc có biện pháp Bắt một con bì tạp hùng đáng yêu Khó có thể gặp được cơ hội tốt như thế. Sao nàng có thể bỏ qua được chứ? Hắc hắc, không có vấn đề. Bên trong tuần thú chàng còn có một con bì tạp hùng. Đi, đợi đến thành chủ phủ. Ta lập tức cho người đưa đến cho người. Tuyệt đối là mũm mĩm, Bảo đảo ngươi sẽ hài lòng. Nhìn lệ nhã, Dương Lăng cười thần bí. Vì đảm bảo lãi lớn, ma thú lĩnh bán ra ma sủng đều giới hạn số lượng. Hầu hết ma thú cấp thấp đều đang ở trong không gian vu tháp hoặc là ở tuần thú tràng bên trong thợ săn công hội. Đừng nói là một con, mà trăm con bì tạp hùng cũng không có vấn đề. Tuy nhiên, nếu lệ nhã thích bì tạp hùng như vậy, hắn không ngại tặng nàng một sự ngạc nhiên. Thật, thấy dương lăng lập tức đáp ứng, lệ nhã nằm mơ cũng thấy được cảnh ôm một con bì tạp hùng mũm mĩm mà ngủ vui mừng ra mặt, mừng rỡ Nàng không chú ý đến nụ cười thần bí trên mặt dương lăng Ngược lại đám người mập mập ở bên cạnh lại nhìn ra Chờ xem trò cười Sơn cốc nhỏ không cách xa gia bá lợi là mấy Không lâu sau Trọng binh canh giữ gia bá lợi đã xuất hiện trước mặt mọi người Mặc dù thời gian gấp gáp Nhưng có nhiều nhân lực được điều động từ ma thú lĩnh đến Có đông đảo thợ thủ công giàu kinh nghiệm Có sắn đá và đất Nên gia bá lợi thành đã xây dựng được sơ bộ Trên tường thành cao 8 mét, cứ cách nhau một khoảng cách lại đặt một cung tên khổng lồ mà ngay cả cự long cũng không dám đến gần. Mũi tên tạo bằng sao thiết phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhà, rõ ràng đã tẩm chất kịch độc. Hơn nửa thân mũi tên to như bắp đùi, vừa nhìn vô cùng dữ tợn. Đôn Nam Tây Bắc có bốn cửa thành, mỗi cửa thành có một ma tinh pháo, tầm bắn 10 dặm, một pháo bắn ra, có thể bắn nát một tảng đá to như một căn phòng. Là lợi khí thủ thành trên Thái Luân Đại Lục Bên ngoài thành tường Có một con sông bảo vệ thành nhiều cạm bẫy Rộng 10 m Sau 5 m Dương lăng bỏ vào đó mấy con cự mãng biển sâu Kẻ thù không đến thì thôi Chỉ cần đến tập kích Tuyệt đối sẽ biết thế nào là đau khổ sách sách, Lợi hại Phòng thủ còn mạnh hơn cả mông đặc sâm Đúng Bảo sao có thể đánh bại ma thú lao ra từ trong á Mà tốn xâm lâm Xem ra Truyền thuyết không có cách nào dựng thành ở Gia Bá Lợi đã thành lịch sử rồi, mỗi một người vừa xuống thuyền, chuẩn bị đi đến Gia Bá Lợi thành, đều dừng lại ở ngoại thành một lát, than thở sự cường thịnh của ma thú lĩnh. Dù sao, trăm ngàn năm qua, bất kể là ban đồ đế quốc hay là giáo đình tất cả đều gặp thất bại, nhưng ma thú lĩnh thì khác, chỉ với mấy ngàn người đã ngăn chặn được tấn công của ma thú, còn đạt lấy thắng lợi. Sau khi tiến vào thành chủ phủ, Dương Lăng vốn chuẩn bị làm bữa tiệc chào ứng đám người lệ nhã và mập mạp. Không ngờ rằng, thị vệ áo lan landa đã đi nhanh đến. Nhỏ giọng nói, đại nhân, vừa nghe nói người rời khỏi sơn cốc. Hải nhi bối lý tiểu thư đã ở trong phòng họp đợi nửa ngày nay, nói là có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Ngươi xem, chẳng lẽ thế cục trên đại lục đột nhiên biến hóa, hay là nghi hoặc. Dương Lăng đi nhanh đến phòng họp, là người tổng phụ trách của bố Lạp Đức Thương Hội, Hải Nhi bối lý thường rất bận rộn, không có việc gì, tuyệt đối nàng không thể nhanh như vậy lại đi đến ra bá lợi. Bên trong phòng họp, ngoại trừ Hải Nhi bối lý mặc bộ quần áo trắng, vẻ mặt ngưng trọng ra, còn có một tên trung niên mặc quần áo Trung Hoa, khuôn mặt giàu dĩ, thi thoảng lo lắng đi tới đi lui, dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Lĩnh chủ đại nhân, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ngươi nhất định phải cứu ta. Nếu không, ta phá sản mất. Thấy Dương Lăng bước đến, tên trung niên nhân mắt sáng rực lên, vừa nói vừa đi đến. Phá sản, chẳng lẽ Duy xâm thương hội lừa mình làm ăn bất chính ở bên ngoài. nhíu mày, Dương Lăng nghi hoặc ngồi xuống, được Hải Nhi bối lý giải thích, rất nhanh hiểu là chuyện gì xảy ra. Thì ra... Nhóm ma sủng cuối cùng bán với giá cao khỏi đây Hải Nhi bối lý vừa định bảo Viu Na lại cấp cho nàng một nhóm tuyết thỏ và bì tạp hùng Không ngờ rằng tên thương nhân tên là Tô Tư Đạt đã mang theo hơn 100 con hấp huyết biên bức đã tìm tới cửa Mở miệng phàn nàn Theo lời của hắn Ba ngày trước hắn mua một nhóm biên bức của ma thú lĩnh Vốn chuẩn bị dùng để dẫn đường cho đội thuyền Không ngờ rằng đám biên bức không nghe lời chỉ huy Thậm chí sau khi bay ra cũng không có quay lại. Hơn 200 con biên bức, chỉ trong 3 ngày chỉ còn lại một nửa, tổn thất trầm trọng. Sau khi hiểu rõ tình huống, Hải Nhi bối lý giải thích đám biên bức này không phải từ ma thú lĩnh mà ra. Đối tên Tô Tư đặt khóc không ra nước mắt đi, cũng không hề đặt ở trong lòng nữa. Nhưng không ngờ rằng, tiếp đó tin tức xấu liên tiếp truyền đến. Đầu tiên là Tổng bộ Bố Lạp Đức Thương Hội ở Mông Đặc Sâm bị tốc cáo. Nói là bố Lạp Đức Thương Hội bán một con bì tạp hùng đã thuần hóa, cắn bị thương vài cô gái quý tộc. Theo sát, các đại thành thị loài người như ba Phạt Lợi Á cũng truyền đến tin tức như vậy, phát hiện rất nhiều ma sủng giả mạo. Không rõ tình huống, đám thương nhân tổn thất nặng đề và đám quý tộc phán nộ tìm tới bố Lạp Đức Thương Hội, yêu cầu bồi thường, mặc dù dùng lý lẽ giải thích rõ ràng, để bọn họ không còn gì để nói. nhưng cũng tạo ra ảnh hưởng không tốt đối với danh tiếng của ma thú lĩnh và bố lạp đức thương hội. Nếu không nhanh chóng giải quyết, có lẽ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối kế hoạch này. Hàng giả, hiểu được chuyện gì xảy ra, dương lăng lắc đầu. Không ngờ rằng thế giới này cũng càn dỡ như vậy. Ma thú của mình mới bán ra vài ngày, đã lập tức có hàng giả rồi. Ma thú không trải qua huấn luyện, ngoài giả tính, thì đừng nói là dò đường hoặc là tìm mỏ. Không cắn chết người đã may mắn lắm rồi. Thật đáng tiếc, không phải ma sủng mà ma thú lĩnh chúng ta bán ra. Chúng ta không có nghĩa vụ thu hồi và bồi thường. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của tên tô tư đạt, dương lăng trầm ngâm một lát rồi nói. Tuy nhiên, với tình hình của ngươi, có thể đem số biên bức còn lại đưa đến tuần thú chẳng của thợ săn công hội chúng ta huấn luyện. Mặc dù phải trả một món, nhưng tính toán ra, cũng có thể vãn hồi tổn thất. Cảm ơn đại nhân đã chỉ điểm, trầm tư một lát, hiểu đây là biện pháp tốt nhất, thương nhân tô tư đặt cảm tạ Dương Lăng và Hải Nhi bối lý, lập tức vội vã cáo từ, chạy về phía tuần thú chàng ở Gia Bá Lợi. Trong thời gian này, Vilna đã chỉ huy mọi người xây dựng một tòa thợ săn công hội rộng lớn ở Gia Bá Lợi, và cả quán rượu, nhà trọ, tuần thú chàng vân vân. đám thợ săn không cần phải chạy đến duy xâm chấn xa xôi giao nhận nhiệm vụ và cất giữ ma thú không tiện mang theo dương lăng làm thế nào bây giờ đưa mắt nhìn thấy tên thương nhân tô tư đặt đã đi xa hải nhi bối lý lo lắng nhíu mày nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương lợi nhuận bán ma thú thật sự quá lớn căn cứ điều tra đừng nói là dong binh và mạo hiểm giả tham lam mà ngay cả một ít thợ săn thiếu phẩm chất bên trong thợ săn công hội bắt được ma thú cấp thấp cũng lén lút lấy danh nghĩa ma thú lĩnh bán đi thậm chí một ít giao dịch lớn còn liên quan đến đám quý tộc nhiều nơi rất khó có thể giải quyết không sao chỉ cần tăng nhãn hiệu ma thú lĩnh lên để cho không ai có thể làm giả thì vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết trầm tư một lát dương lăng nghĩ đến một biện pháp giải quyết Một biện pháp giải quyết hàng giả càng oanh động hơn nữa Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 367 Tinh tạp ma sủng mang đến cho ma thú lĩnh rất nhiều lợi ích trực tiếp và gián tiếp Nhưng ngoại trừ điều đó thì còn rất nhiều vấn đề khó khăn như bất tiện và việc bảo quản Vốn Mới bắt đầu chuẩn bị ma thú bình dân hóa Dương Lăng đã lo lắng giải quyết vấn đề này như thế nào Bây giờ gặp phải phiền toái giả mạo này, hắn quyết định lần này giải quyết hết tất cả. Thông qua giam cầm cấm chế, có thể hình thành một không gian phong. Ấn ma thú bên trong tinh thạch, luyện chế thành liệp ma tạc phiến. Cũng dùng biện pháp như thế, sẽ có thể luyện chế sủng vật tạc phong. Ấn ma sủng Có sủng vật tạp lấy máu nhận trù, mọi người sẽ dễ dàng mang ma thú theo. Bình thường thì thu hồi lại, lúc cần thì chịu ra, rất là tiện dụng. Có sủng vật tạp lấy máu nhận trù, ma sủng của ma thú lĩnh sẽ có 102 trên Thái Luân Đại Lục. Chỉ cần nắm giữ ký xảo bắt, thuần dưỡng ma thú, giữ kín bí mật chế tạo sủng vật tạp, tin tưởng sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể tiếp tục giả mạo ma sủng của ma thú lĩnh. Để cho Hải Nhi bối lý đợi vài ngày ở Gia Bá Lợi, Dương Lăng lại bế quan, cẩn thận lo lắng việc chế tạo sủng vật tạp. Cũng giống như liệp ma tạp phiến, nếu chỉ dựa vào mình và đám người Ngã luân đại sư chế tạo, thì sủng vật tạp tuyệt đối không thể sản xuất với quy mô lớn. Từng bước lĩnh ngộ Vu thuật, tinh lực của mình sau này phải tập trung cho tu luyện và thăm dò di tích của thượng cổ Vu sư. Ngay cả việc quản lý của lãnh địa cũng không có thời gian. Thì không cần phải nói tự mình chế tạo lượng lớn sủng vật tạp. Thành lập vu môn, chọn người thích hợp, truyền thụ các loại vu thuật. Công việc phải chuyên trách, tinh lực của một người luôn luôn có hạn. Nhớ đến ngả lý ti tu luyện độc thuật rất nhanh chóng. Nhớ đến vua bò cặp y mặc đặc nhìn thấy khôi lỗi vu quyết mừng rỡ như điên. Dương lăng trong lòng vừa động. Nghĩ đến tầm quan trọng và tính tất yếu của việc thành lập vu môn V. Truyền thụ các loại vu thuật ở ma thú lĩnh. Ngà Luân Đại Sư được xưng là thiên tài luyện kim thuật sĩ trên đại lục, trình độ luyện kim thuật hơn xa đám luyện kim thuật sĩ bình thường, trưởng lão địa tinh khéo tay, nắm giữ bí mật ma pháp trận địa tinh, nếu đưa hai lão già này vào vu môn, truyền thủ ký xảo luyện chế vũ khí và bố trí cấm chế, có lẽ, hai lão già này sẽ phát huy được sở trường của bọn họ. Mặt khác, hạch tâm của sủng vật tạp chính là không gian cấm chế bên trong tinh thạch có thể phong... ấn ma thù, nhưng vẽ ma pháp trận địa tinh trên bề mặt tinh thạch cũng có tác dụng rất lớn. Có vẽ ma pháp trận hòa hệ, thì người sử dụng có thể phát ra hỏa cầu tấn công kẻ địch. Có vẽ ma pháp trận phong hệ, sẽ tăng tốc độ của người sử dụng. Cứ như thế, tấm tạp phiến này không chỉ đơn giản là sùng vật tạp. Thực lực của thợ săn có thể dùng ngôi sao để biểu hiện, vậy cũng có thể dùng cách đó để phân chia các cấp bậc của tạp phiến. có lẽ là một chủ ý rất tuyệt trầm tư nửa ngày dương lăng nghĩ đến một biện pháp phân chia cấp bậc của tạp phiến